Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc truyện hồn ma trong biển máu của tác giả Nguyễn Lê Quan được thể hiện qua gi đọc của Duly mời các bạn cùng nghe Hàng đêm, Ngọc Duy cứ chìm trong những cơn ác mộng Anh thấy lưỡi hái tử thần luôn dình rập Và muốn chụp xuân đầu anh bất cứ lúc nào Thật khủng khiếp Trong cơn ác mộng, Ngọc Duy cứ nhìn thấy một tên đao phủ Có tướng người to béo như ông hộ Pháp Mặc nguyên một bộ đồ màu đỏ thẫm Còn trên mặt được chuồm kín bằng một mặt nạ Vài màu đen, chỉ trở lại đôi mắt Mà anh đoán chừng tên đao phụ Đang nhìn chăm, chăm Vào bị quan tòa áo đỏ Chờ đợi giờ hành quyết tội nhận Dưới sàn sờ rào Ngọc Duy còn thấy đông đủ Bên nguyên cáo hiện diện Đứng chứng kiến buổi hành hình Một tên phạm tội lừa đảo tiền tình Tình tiền Và tội giết người không gớm máu Trong số nguyên cáo Toàn là những hồn ma Bởi họ bị Tên Ngọc Duy giết chết canh đây không lâu Để phục vụ cho tham vọng tranh đoạt kho báu đồng đen quý giá Từ những hộp khảm xà cử Từ cha mẹ châm anh để đại Đứng trên dạng sự rào Hai tay ngọc duy bị trói chặt ra sau Anh thấy một bên là sợi dây thỏng lọc Đang buông thẳng xuống ngang tầm với cổ Còn dưới chân là nắp ván sản Mỗi khi hành quyết xong tiền đào phủ sẽ bấm nút cho nắp ván chật bung ra Làm tấm thân vạm vỡ của anh Không dưới 70kg sẽ trượt thẳng xuống dưới đáy Để đầu treo lơ lửng Cổ bị nghẹt thở Cho lưỡi phải thẻ dài ra Như con ma thần vòng, lão triệu Hay con ma mất lưỡi chương diện kia Còn một bên là cái máy chém từ thời Tây, thời Nhật để lại Ngọc Duy biết cái máy chém này có lưỡi dao thật bén ngọt Bởi trước khi Muốn hành quyết một ai Tiên đao phủ đã thử lại lưỡi đao Bằng cách Cho đầu một con heo đưa vào trong ngảm gỗ Là hai thanh gỗ Được khen tròn Vừa đủ giữ chặt một đầu người Rồi buộc một cái Lưỡi dao từ trên cao lao xuống Chỉ trong nháy mắt Đầu con heo đã rơi lăn lóc Xuống cây rổ chứa mặt cửa Để phía trước Còn thân mình ưu Bên cạnh đó là cái quan tài Chỉ có 6 tấm ván bằng phẳng Sẵn sàng cho tên đao phủ Đưa sát anh qua nằm trong đó Rồi đem ra nghĩa trang chôn cất một cách bội vàng Chỉ có hai hình ảnh Sự dạo đó đã làm cho Ngọc Duy Đâm khiếp hãi Mồ hôi cứ tuần ra như nước Lúc này vị quan tòa áo đỏ Đang nhìn Ngọc Duy Rồi ông ta rỗng rạc lên tiếng hỏi bị cáo đã nhận ra hét tội lỗi của mình chưa. Và không để cho Ngọc Duy lên tiếng, một hồn ma nữ đang lớn tiếng thét lên trước mọi người. Hắn là tên giết người, hắn từng lừa đảo ái tình tiền bạc của tôi. Xin tòa hãy xử hắn bị chết chém đi. Đó là tiếng thét của cha mình. Người con gái có thời Ngọc Duy đã sống bên nàng như tình nghĩa vợ chồng. Rồi tiếp theo tiếng thét của nàng là những tiếng la gào hú hét Của bầy oan hồn đang nổi lên như sóng cuộn Xin ông tỏa hãy cho hắn chết thành con ma thần vọng Rồi đem xác qua máy chém mà chặt đầu Tiên ngọc duy này mang nhiều tội lỗi quá Có như vậy oan hồn chúng tôi mới được siêu thoát Những tiếng la thét ấy toàn là nguyên cáo Đang cố tình buộc tội ngọc duy Thiên Anh phải cầm nín sau khi bị quan tỏa áo đỏ vừa lên tiếng hỏi tội trạng của anh. Ngọc Duy và Trâm Anh là một cặp nhân tình, tuy nhân sắc nàng còn thua kém nhiều cô gái khác, nhưng Ngọc Duy vẫn tỏ ra yêu thương chiều chuộng nàng hết mực, vì trong tình yêu này cả hai người đang chất chứa nhiều mưu đổ. Vì thế khi cả hai đi vào khu đại thế giới, không phải để đánh bạc, mà tim bọ gã hồ ly có tên là Mã Thành. Người được lão Triệu bác ruột của Trương Hành cho biết, có thể gã họ Mã biết được chiếc hộp khảm xa cử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net